tiền tác giả tiêu định người đọc thành Long chương 204 Dị nhân Trung thổ 20 dặm ngoài thành hàng dương Rồi tối dần, trên con đường cũ người qua lại đã bắt đầu vắng bóng. Thời buổi hỗn loạn, yêu ma thịnh hành. Dẫu có là ở dưới chân núi Thanh Vân Sơn, ai dám chắc rằng sẽ không hốt nhiên đụng đầu lũ yêu ma quỷ quái. Con người ai mà chẳng quý mạng sống của mình. Hà Huống Chi là trong tình thế này. Sau thời yếu thú nhiều lần cực bức trầm họ, những người còn sống sót dĩ nhiên là càng biết coi trọng bản mệnh. Nhưng rốt cuộc thì cũng có bóng người hiện ra ở phía đầu liêu. Đi đầu là một lão trưởng gián dấp tiên phong đạo cốt. Trong tay cầm một cán trúc, phần trên cục miếng vải với hàng chữ viết đứng, tiền nhân chỉ lộ Theo gót là một nam một nữ, nam thì khăn che mặt, nữ thì xinh đẹp khả ái. Trời sẫm tối mà nữ lan ấy cặp mắt vẫn châm chú dám vào quyển sách bì đen vô đề trên tay. Đương nhiên, đó là nhóm người chung nhất tiền, tiểu hoàng và giả cổ đạo nhưng hàng một bước tới. Trên đường đi, khi lúc lối lúc kéo, Chủ Nhất Tiền nhớ khách bộ hành đến bên. Mặt mày hớ ngỡ nói chuyện trời trời dưới đất loạn xị lằn nhằn. Đương nhiên là Tiểu Hoàng và giả cổ đạo nhân nghe thì chẳng thuận tai. Nhưng mà những người bị lão kéo lại xem tướng, sau khi nghe Chủ Nhất Tiền nói qua về tương lai hậu vợn của mình thì thì thường chấn động. Giao tiền cho lão xong thì lại như thể phục hoàng sinh khí, thời thới bỏ đi. Tiểu Hoàng thì ngoài việc thâu tiền xong, khi Chủ Nhất Tiền xong việc lừa gạt con bạc thỏ thích, Còn lại thì chỉ thu mình đọc sách Từ ngày ấy cho tới nay Tiểu Hoàng đối với quyển sách Mà quỷ tiên sinh lưu lại Ghi chép những ma giáo quỷ dị bí thuật Chẳng ngờ càng đọc càng mê Không những khi rảnh rỗi Lại lấy ra xem Mà khi đi đường quyển sách ấy chẳng lúc nào là rời tay Trời đã tối dần mà cô dường như vẫn chưa hay Tâm trí dùng hết vào cuốn sách Giả cấu đạo nhân ở bên cạnh có tiếng gọi chủ nhất tiền nói Tuyên bối Nhìn trời xem chừng chúng ta không tới được thành Hà Dương Nếu vẫn tìm được nơi chú ẩn Chỉ sợ rút cuộc phải ngủ ở ngoài đồng Trương Nhất tiền ngắm sách trời ghẽ gợp đồ Nhìn xung quanh chỉ thấy bốn bề mờ Đừng nói nếu có người sinh sống ở cái nơi hoang dã này Ngay cả một tòa miếu hoang phòng ốc hừa hoại E cũng chẳng còn Trương Nhất tiền hoa khai một tiếng Chỉ thấy giả cổ đạo nhân là để mắc tới lão Còn đứa cháu Tiểu Hoàng đang nối gót sau lưng giả cẩu đạo nhân thì cả một cử chỉ phản ứng cũng không có Dồn cả tâm tư đọc quyển sách quỷ bìa đen. Chú Nhất Tiên luôn nghĩ để cho đứa cháu gái lão đọc cuốn sách ma giáo đó thật là không ổn. Khổ nỗi càng lo lắng thì lại càng khó mà Ngọc Ngọc thì phục. Mỗi lần lão này nọ với ả về sự tàn những vô đạo của ma giáo những thủ đạo ác độc yêu tàn Tiểu Hoàng đều trả lời lão bằng một câu Những loại phương pháp yêu tà cứu người quả thật nhiều lắm Có thể sánh với phương pháp của ông đó Trương Nhất tiền mỗi khi nghe vậy thì tót mồ hồi hộp Đối đáp không xong Nhưng lã mặt dày Huyết không chịu thua Vẫn muốn bảo Tiểu Hoàng liện nguyện sách nở đi Nhưng mà lại không có lý do gì chính đáng Trương Nhất tiền quay người nhìn Tiểu Hoàng Nó thấy nguyện sách thật là số mắt Chẳng hiểu thế nào lại lập tức to tiếng quát Tiểu Hoàng Sợ lúc nào người cũng đọc cái cuốn sách quái quỷ đó vậy Tiểu hoàng cuối cùng mới ngẩn đầu lên Nhìn Chú Nhất Tiên bực dọc cãi Gia Gia Chúng ta đi chậm như thế này không phải là vì cháu đọc sách Mà là tại Gia Gia cứ bẻo lẻo lừa người xem tướng lý tiền Thành ra tiến hành mới chậm chạm đó Chú Nhất tiền cứng hồng đỏ mặt Tặng hắn vài tiền Rồi quay sang viết khác cười chồng chế nội Đủ rồi Thôi, chúng ta không nói chuyện này nữa Theo ý ta, hiện tại chúng ta không có chỗ địa ngủ Nói tóm lại là mau nghĩ ra cách nào đi thôi Giả cấu đạo nhân lắc đầu nói Ở đây quả thật chẳng có nhà để mà tá túc Tiền bố thông thường nơi này hơn bỏ tại hạ Thở nhớ xem, quanh đây có ngôi miếu hoang nào để cho chúng ta có thể nghĩ lại một đêm không? Trung Nhất Tiên hơi một tiếng được cười nhạt nói Người sao biết ta quen thuộc chỗ này Lão Phù tôi sinh trưởng ở Thành hài Dương Nhưng sau này là phiêu bạc chân trời Khi đến đây thì bỗng thấy quen thuộc Ờ, ơ kìa Lá đột nhiên lộ vẻ đâm chiêu Lời nói nửa chừng bỗng nhiên dừng lại Tiểu Hoàng giả cổ đạo nhân hơi ngạc nhiên Tiểu Hoàng có tiếng gọi Gia Gia Gia Gia để nói gì vậy? Châu Nhất Ti nhíu mày. tự hội đã nghĩ ra điều gì. Nhưng không rõ ràng. Từ từ xoay mình nhìn về phía trước. Như thể gắn nhớ. Đằng kia. Nếu như ta nhớ không nhầm á. Thì phía trước không xa có một lối rẽ. Đi theo lối đó thì dẫu có hơi xa. Nhưng quả thật là có một gian nhà ở đó. Tiểu Hoàng và Giả Cẩu Đạo Nhân. Cả hai đều phấn khởi. Tiểu Hoàng cười nói Nếu thật vậy thì chúng ta còn chẳng chờ gì nữa mà không đi nhanh lên Chẳng biết thế nào mà Chu Nhất Tiền lại tỏ vẻ hơi lưỡng lưỡng Phương trắng nhăn nhíu Cáng sức nhớ lại nói Nhưng mà ta cảm thấy có gì đó không bổ. Thời gian thật là lao Thật sự là rất lâu rồi Ta chỉ nhớ mang máng là ở ngoài thành Hà Dương Đi theo hướng này đếch xác thì có một ngôi nhà Nhưng những như ngôi nhà ấy không phải là một nơi tốt Còn không tốt như thế nào, thì ta chẳng thể nghĩ ra được. Tiểu Hoàng rửa mắt nhìn lão, đi vượt lên phía trước không tèm để ý đến lão nữa, miệng lý luận Được lắm, chúng ta đi nhanh lên. Chỉ cần có nhà thì dẫu có hư hại cũng còn hơn phải ngủ ngoài trời. Tiểu hoàng là cứ bước đi trước, thì dạy cổ đạo nhân dĩ nhiên là nối gót theo sau. Cho như tiên miễn cưỡng theo sau, đôi mài nhăn tiết, tay thì không ngừng gõ đầu, mồm thì lẩm bẩm. Thật sự, ở đó có nhà hay không? thì ta chẳng thể nào nhớ nổi nữa. Đi được một quảng thì trời đã tối hẳn, may mà trên trời còn có vài vì sao le lõi nên vẫn nhìn thấy được. Ba người phát hiện quả như có một con đường nhỏ vốn đã bị che khuất dẫn vào rừng sâu Tiểu Hoàng và dạo cậu đạo nhân cả hai cùng gật đầu rồi rẽ vào con đường nhỏ ấy Dạo cậu đạo nhân gia tăng cướp bộ một mặt thì đi trước Tiểu Hoàng mặt khác thì nghiêm cẩn chú ý xung quanh Chu nhất tiền Thủy Trung vẫn đi sau chót miệng cứ lãi nhảy lầm bầm rằng là lão không nhớ nổi lại lại cùng căn nhà đó cũng như là căn nhà ấy dùng để làm gì Con đường quả thật là dài Cả ba đã đi có đến nửa canh giờ rồi Mà vẫn không thấy bóng dáng ngôi nhà đâu cả Tiểu hoàng bắt đầu hoài nghi Quay sang hỏi chú nhất tiền Gia gia Gia gia không có nhớ lầm nữa chứ Chú nhất tiền bị tiểu hoàng nhìn chằm chằm Thì bắt giác lòng chồng xuống Lão cười họ lấp nói Đấy là Đấy là Ngươi cũng biết là ta đã già rồi Thật là chẳng cách khỏi có lúc lầm lẫn một chuyện Nhưng ta chắc chắn là trên con đường này Có một ngôi nhà Có điều thì căn nhà ấy như thế nào Thì ta nhất thời chẳng nhớ được Lại nữa người nói xem Đã qua bao năm rồi Có thể căn nhà ấy đã bị ta dở bỏ Chưa nói chừng gió tiết mưa bão Để làm sập nó mất rồi Tiểu Hoàng lặn người trong dây lát Rồi nhẹ nhẹ lắc đầu Vừa chuyển mình đi thì ở phía trước giả cẩu đạo nhân Bất chật dừng lại Xoay đầu các giọng thét Các người mau lên Căn nha nó kìa Tiểu Hoàng cùng Trung Nhất tiền Cả hai đôi đứt lòng Trung Nhất tiền lập tức hoàn hỉ Lớn tiếng cười nói lại đã bảo mà Tiền nhuận đầy vốn dĩ thông tuệ Làm gì mà không nhớ được ở đây có căn nhà cái chất Sao chạy thế nào được Tiểu Hoàng chẳng lý gì đến lão nữa lại làng bước đến bên cạnh trả cậu đạm nhân Nhìn về phía trước Quả nhiên ở cuối đường có một căn nhà nằm trên một miếng đất không nhỏ, từ xa đã thấy vườn tự hoàng vù, phát tường đổ nát, một chút hơi hớm người cũng không có, hiển nhiên là đã bị bỏ hoàng từ vừa năm rồi. Chú Nhất Tiên chậm chậm bước tới, vẻ mặt cứ dư dường, dường tự đắc, miệng còn đang chóp chép tính quên hoàng tiếp, thì tiểu hoàng đã rỡ mắt nhìn lão giận dữ thốt dục. lại lên đi Gia Gia! Ba người không nói gì nữa, tiếng bước về phía ngôi nhà Ngọn gió đêm lên hoang dã, thoáng hơi lệ lẽo Khiến cho họ co ra rụt cổ Đến gần nhìn kỹ lại Thì đây quả là một căn nhà đổ nát không thể ở được Phên dầu đã vỡ vụ Cổng vườn thì chỉ còn sót một cái khùng Cánh cổng cũng chẳng còn Giữa khoảng vườn hoang đó là căn nhà Xem xét từ trên xuống, mái nhà tự hồi đã bị sập quá nữa Trường cột lòi ra Nhà thì dường như là có cửa nhưng mà đã bị tung khoái Toàn bộ căn nhà khiến rút bằng gỗ Sau bao ngày giải dầu mưa gió nên đã bốc mùi lộn mốc Tiểu hoàng nhú mày Nhưng chung nhất tuy ngược lại xem chừng lại cao hơn Lão từ từ tiến vào sân, nhìn quanh Chỉ thấy cỏ dại mọc lan ràng khắp nơi Xem ra là không có gì quá dị Tuy chẳng đáng gọi là nhà Nhưng ít ra thì nơi đây cũng chẳng có gì là nguy hiểm cả. Lão quay ra gọi Tiểu Hoàng giả cẩu đạo nhân vàng Tiểu Hoàng lấy bên Chu Nhất Tiền Do dự một lát thì Linh quay sang giả cẩu đạo nhân hỏi Đạo trưởng nghĩ sao gian nhà này hình như là chúng ta từng thấy rồi thì phải Giả cẩu đạo nhân giật mình xung quanh đây đó một lát Rồi lắc đầu tỏ bẻ chưa thấy Chu Nhất Tiền khó chịu nói Ngươi thì nhớ gì Căn nhà ở đây bao nhiêu năm Đến già già người đây cũng không còn nhớ Người lại thấy qua rồi sao? Tiểu Hoàng nhúng vai nói Đi thôi Dứt lời cả hai người cũng bước lên bậc thềm đá Với tay đẩy cửa Chú Nhất tiền đứng ở bể cửa Đôi mắt nhìn vào trong căn nhà tối tâm Tiềm tò dò ngọc Tiểu Hoàng đột nhiên cảm thấy dưới chân có cái gì đó Nàng cố suối nhìn Thì ra là một cái bảng đen cũ kỹ tồi tàn Bề mặt xem chừng có hai hàng chữ Lòng hiếu kỳ nổi lên Nàng cuốn xuống kéo tấm bảng đen từ trong đống rác ra Phủi bụi cho sạch Rồi xem xét cẩm thận Không đầy nửa khắc sau Người nàng đột nhiên rung lên Chân lùi lại mấy bước sắc mặt cùng lúc đổi ra trắng bề hét lên Gia gia Xem chỗ này là chỗ nào Trương Nhất Tiền ngạc nhiên quay xa Nhìn một lúc Nhưng vì căn phòng quá tối nên Thủy Trung Lão bật không thể nhìn rõ được Lão đang cất tiếng hỏi Có chuyện gì vậy Tiểu Hoàng? Tiểu Hoàng chỉ xuống chân mình nhận dẫn nói Gia gia nhìn đi Trương Nhất Tiền cúi đầu nhìn xuống Sau khi xem xét kỹ lưỡng tấm bảng gỗ thì đột nhiên phát khoản Lắc đầu dụng mắt ngó lại Lão thì kêu lên một tiếng Rồi từ trên bậc đá phóng mình lao xuống Thân thủ khỏe mạnh Xem ra không giống tác phong một ông lão chút nào hết Những nét chữ trên tấm bảng gỗ dẫu có nhạc phải Nhưng Mà hai chữ nghĩ tràn Thì vẫn rất rõ ràng Thiếu hoàng vừa giận vừa sợ Các cổng chỉ trích chung nhất tiên Thiệt là Gia Gia chỉ đường cái kiểu gì vậy Tự nhiên đưa mọi người đến nơi quái quỷ này Trước kia ở Hà Dương Gia Gia cũng từng làm như vậy vậy không Trung Nhất tiền khuôn mặt thì trắng khi hồng Lúng túc đá Chẳng phải Lão Phù đã nói là ta chỉ nhớ ở đây có nhà Nhưng mà không nhớ nó dùng để làm gì đúng không Tiểu Hoàng phìm một tiếng cắt lời Lão Tuy là nói thế nhưng mà cũng chính Gia Gia giúp mọi người đi nhanh lên mà Châu Nhất tiền bị Tiểu Hoàng chặn lại thì cũng quyết dựng. Ừ phải. Chúng ta mong rời khỏi đây. Còn mỗi lần đến những chỗ như thế này chúng ta có thể gặp phải chuyện xui xẻo. Lão vừa nói vừa góp gáp xoay mình. Thì đột nhiên khẩn lại. Khiến cho hai người Tiểu Hoàng và dạ cấu đạc nhân. Vốn đang hấp tấp nối gót theo sau lão. Xuyết nửa thì sô cả vào nhau. Từ sau lưng lão. Tiểu Hoàng bực bội nạt. Gia Gia, Gia Gia là giỡn cái trò gì nữa đây? Nhưng, trời chính nàng cũng hốt nhiên mặt tiền. Giữa đêm khuy lộng gió không trăng, thấp thoáng chỉ có vài ảnh sao lẻ loi. Ba người chu nhất tiên như bị chôn chân trước căn nhà ma quái trong cảnh trường hoàng vụt. Trước mặt họ một bóng người sừng sửng oai nghiêm Vừa bước chân vào cổng vườn để dừng lại Người đó rất cao Y phục làm bằng chất liệu tốt Có điều toàn thân người ấy từ trên xuống dưới cực kỳ bẩn thiểu Áo rách vài nơi Ráng nhìn kỹ thì mới miễn cưỡng thấy được màu sắc thật của nó Xem kiểu áo như là tự hồ đại bào mà các vị đạo sĩ hay mặc Không hiểu sao Mặt người đó luôn trong bóng tối Đi vào chung nhất tiên ba người không sao nhìn ra dùng mạo cái ấy được Tự nhiên là ma quỷ người này thình linh xuất hiện mà không gây ra một tiếng động nhỏ Nỗi sợ trong lòng họ tăng dần theo cái lệnh từ xương sống tỏa ra Trải qua một lúc lâu mà người ấy vẫn đứng chờ chờ như tượng đá Khiến cho bọn người châu nhất tiền càng kinh hãi Để thấy người này dường như chẳng có hồ hấp Người... Người... Thật ra người là ai? Tiểu Hoàng cuối cùng rồi cũng dám rung rung chậm chậm hỏi một câu Người đó không trả lời Một phản ứng cũng chẳng có Sau một lát khúc nhiên hai chấm đỏ rùng rợi như ngọn lưỡng mà Chật bùng lên trên khuôn mặt bào trùng trong bọn tối Phạm vất như cặp mắt mà quái Đang so mối những người trước mặt Đột nhiên Trung Nhất Tiên kêu lên một tiếng Làm cho Tiểu Hoàng và giả cẩu đạo nhân vật nãy mình Quay sang nghìn lão Lẽ không nhìn mặt người lạ Một hoàng hướng vào cánh tay người ấy miệng nói Đó Phải chăng đó là ký hiệu của Thanh Vân Môn? Thục vạn Đại Sơn Trấn mà cổ động Trước mặt quỷ lệ và kỷ bình nhì Là vùng đen tối tưởng chừng như vô tập Tuy họ đã đi rất lâu Nhưng con đường tự hồ có đi mãi mãi Cũng chẳng bao giờ đến đích Có điều lạ là Ở trong cổ động này Dường như chỉ có một con đường duy nhất Không hề có một lối rẽ nào cả Khiến họ đỡ được mối lo lạc mất phương hưu Từ khi vượt qua con dây đen Trong cổ động có cách bụt đoạn là có một hai nhiều yêu vật không tài ngàn ngược canh giữ Thậm chí có con đã khiến cho Kim Bình Nhi phải bất sức Nhưng quỷ lệ thì đã lộ ra thực lực Tương đường khi ngang vượt qua Khi thế cứ như trẻ tràng Thắt đường tiến tới Chừng như chẳng có con yêu vật nào khả gì dám cùng kích đi Thậm chí chỉ cần ba con mắt của tiểu hồi Cũng khiến cho các con quái vật khác cảm thấy rúng động kinh sợ. chỉ dùng số phận giống như con dây đen vừa rồi. Từ đầu đến giờ Kim Bình Nhi chỉ đưa mắt ngó mà chưa hề động thủ. Đà pháp của quỷ lệ quá thật là cao siêu. Tinh tiến nhanh chóng ngoài sự tưởng tượng của nàng. Thậm chí cuối cùng trong tâm cũng thầm tự nhũ. Trong ma giáo liệu có ai bị được với người này? Là quỷ vương? Con người hồng tài đại lượng? Hay là quỷ tiên sinh? Một người thâm râm kín đáo Lúc này quỷ lệ mắt nhìn Kim Bình Nhi Lơ đảm phất tay đến một con báo mà hài đầu cực kỳ hung dữ đang bày lực Thân hình nặng nề của con thú khổng lồ ấy dội vào vách đá kiềm cố Xem chừng là làm ít dữ nhiều Quỷ lệ chẳng thèm để mắt đến con báo Thần sắc không thay đổi Tiếp tục đi về phía trước Tiểu hồi phục phục trên vài gã Phản phức tên thần phấn chấn Mắt ngó bốn phương. Cái bình nhi nhẹ gót theo sau. Đi qua thành hình con báo hài đầu. Quay đầu lại ngó. Chỉ thấy phần trên của thân báo. Trước bóng đầy đậm. này thì bỗng dừng khô héo. Tự hồ như bao tinh hoa thể chất đều bị khúc hết. Rõ ràng là thành quả yêu lực của phế ếch châu. Thế ếch châu có thật là ma vật. Có thể khuất phục được các sinh vật hùng hạng. quỷ lệ trong tay cố lợi khí phải hồn ma bỗng. Tuy tắc có thể dễ dàng đưa các đại yêu thú vào chỗ chết Cáng sức tù hành Thoạt nhìn chẳng thấy cao cường Kỳ thật là rất đáng sợ Từ khi bắt đầu tu luyện cho tới giờ Đạo pháp của nam tượng ấy đột nhiên tiến triển vượt bậc Cái bề nhi trong lòng càng lúc càng tinh thẳng Như theo bóng quỷ lệ Ái mắt lộ vẻ phức tạp Đúng lúc ấy quỷ lệ đột nhiên dừng lại Khuôn mặt từ từ hiện lên thân sát cạnh giác Kênh Bình Nhi rung sợ Sức quãng đường dẫu đã vượt qua nhiều yêu thú cành gác Nàng mới chưa từng thấy quỷ lệ lô vẻ thận trọng như bây giờ Gã liên tục ngân thần dự sẵn phòng bị Quả nhiên là đã phát hiện xung quanh có điều khác lại Sau khi con báo hai đầu chết Bộ không khí đã khôi phục sự lạc yên tình phịch Bỗng thời khắc đó trong khoảng không gian vô hình ảnh áo, Truyền lại một giọng ca thâm trầm vô áo. Sương đồi thông, tháng ngày như sương thoảng, Mạng người nhiều hoa cỏ thật đáng thưởng. Vài mươi năm, ba mươi thế kỷ, Chỉ mong xa mặt chẳng xa lòng, Giọng ca thê thiết, không to nhưng chẳng hiểu sao Từng chữ như sấy vào tay, rõ ràng minh bạch Giọng ca ấy tự như thập phần thê lương Khiến người nghe nảy lòng thương cảm Đưa hồn quỵ theo lời ca Người quẳng thời gian ngàn năm Gọi lên cảm giác ồn như Thời gian nhìn lưới dao vô tình Ấm mát cõi lòng người Phải chăng chỉ có đôi trong mắt sáng Người có quên chăng? Nhiều năm sau, có chăng là một cuộc dâu biển luân hồi? Có nhớ được chăng có thể nghĩ gì? Không giao mơ hồ đó giống như là một ký ức, chỉ thấy một màu hạt ám xa xăng. Có một lần ta từng ôm ấp. Còn ngươi? Con khỉ tiểu hồi đột nhiên kêu lên chi chi. Tự hồi như thập phần hoang hỷ. Bỗng dân từ vai quỷ lệ nhảy xuống. Vụt vụt phóng vào vụt đen tối. Đến đây lễ trường 204. Mời các bạn đón nghe tiếp trường 205.